thư tín thường lệ của Pariai thì hôm nay chúng tôi nhận được một số thư nhưng mà trước hết thì có một khán giả ở ngay tại Cali đã cắt một tờ báo có cái mục gỡ rối tơ lòng thì chúng tôi thấy rằng là cái mục này nó cũng quan trọng để nó làm kinh nghiệm cho mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống giải quyết vấn đề tình cảm Tôi xin đọc để chúng ta cùng rút kinh nghiệm Kính gửi bà Đức Hạnh phụ trách, Một gỡ dối tơ lòng Tôi lập gia đình được hai năm Vợ chồng sống rất hạnh phúc Nhưng tuần rồi tôi đi coi bói Thầy bói nói tôi và vợ tôi không hợp tuổi Sống với nhau có thể hình khắc chia ly Tôi có cô em vợ xinh đẹp Và rất có cảm tình với tôi Thầy bói nói tuổi tôi và cô em vợ rất hợp Nên chung sống với nhau Cô em vợ tôi cũng đồng ý như thế xin hỏi bà tôi có nên bỏ vợ để lấy cô em vợ không? trả lời không nên dị đoan nghe lời thầy bói mà bỏ cô chị lấy cô em tốt hơn hết là nên lấy cả hai chị em. tôi thấy ông ấy lại gửi cho tôi lại gửi cho tôi một cái uh, gỡ dối tơ lòng uh, cũng của bà Đức Hạnh. Thì tôi xin đọc để mà như là lần trước đã thưa quý vị để mà rút kinh nghiệm trong cái cuộc sống tình cảm của mỗi người Thì đây kính gửi bà Đức Hạnh phụ trách một cỡ dối tơ lòng Thưa bà tôi lấy vợ cách đây 10 năm Từ hồi chưa lấy tôi vợ tôi đã được tiếng là người có giọng hát hay Gặp nhau lần đầu trong buổi họp mặt tại nhà người bạn Vợ tôi hát bài tình ca tựa đề là quá phụ ngây thơ Tôi khen hay và vỗ tay thật lớn khiến vợ tôi hát lại lần thứ hai để tặng tôi. Lúc đó vì mới quen nhau còn chưa chan tình cảm nên tôi thấy hay thật chứ không phải là khen lấy lòng. Nhưng rồi thời gian trôi qua chúng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm và đã có hai đứa con. Vợ tôi vẫn thích hát và mỗi lần hát vẫn bắt tôi phải chăm chú lắng nghe và dĩ nhiên vẫn chỉ hát có mỗi một bài là quá phụ ngây thơ. Đã thế vợ tôi còn tiến thêm một bước nữa Là cuối tuần thường mời bạn bè lại chơi Quây quẩn ăn uống xong Mời mọi người ra phòng khách Ngồi nghe vợ tôi hát Và vẫn chỉ hát một bài quá phụ ngây thơ Dù rằng giờ này vợ tôi không còn ngây thơ chút nào Thưa bà tôi đã chán ngấy không còn muốn nghe vợ tôi hát nữa Nhưng tế nhị không dám chê Xin hỏi bà tôi có nên nói thật cho vợ tôi biết là vợ tôi không nên hát nữa hay là tôi cứ tiếp tục chịu đựng để giữ hạnh phúc gia đình. Không hiểu thì... quý vị trả Câu lời hỏi như hỏi thế nào, nhưng mà Câu riêng bà này hỏi. thì phải trả lời. Ông đã chịu đựng được hơn 10 năm thì nên tiếp tục chịu đựng cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt.